Nhờ vậy mà ta trưởng thành. Bạn chỉ thật sự thất bại một khi bạn đã từ bỏ mọi cố gắng. Khuyết danh Bạn đã từng nghe nói đến vỉa đá ngầm nổi tiếng kéo dài 1.800 dặm từ New Guinea đến Úc. Mà khách du lịch một khi đã đến đây không thể không ghé thăm Tại đây, một người khách đã hỏi hướng dẫn viên du lịch một câu hỏi khá thú vị Tôi quan sát thấy cũng vỉa đá này Nhưng phía bên kia đại dương nó thật rực rỡ và sống động Trong khi phía bên hồ nước nó lại xám xịt và thiếu sức sống Tại sao là như thế? Người hướng dẫn viên giải thích rằng Những vỉa đá dưới hồ tuy chìm trong nước Nhưng vì không phải đấu tranh sinh tồn nên chúng chẳng thể hoàn thiện được Trong khi đó, những vỉa đá phía đại dương lại không ngừng đối diện với biết bao là sức mạnh khắc nghiệt của thiên nhiên như sóng gió, bão tố, để tồn tại. Và khi chịu đựng những thử thách như thế, nó mới có cơ hội để thay đổi và thích nghi. Nó vẫn phát triển thật mạnh mẽ và liên tục tái sinh. Có nghịch cảnh, có thử thách thì mới biết rằng bạn đang sống. Thử thách giúp bạn mạnh mẽ và kiên trì hơn. Nếu gặp khó khăn, Bạn không nên quá lo lắng hay sợ hãi. Đừng chung bước và hãy tự nói với mình rằng nhờ vậy mà ta trưởng thành.